Thấp giọng ở bên tai nàng nói, heo ngốc, không phải sợ, không có chuyện gì nữa. Giọng nói dịu dàng mà chấn định, chu chu hận chết chính mình ở trong tình trạng nguy cấp này đột nhiên như xe bị tột xích. Nàng cố gắng chuyển động con mắt, phía trước huyền vũ linh thuyền đang ra sức giải rũa hướng bay tới bên này. Sau lưng doãn tử trương ôm nàng chậm chạp mà gian nan hướng bên kia xuất phát. Ba trưởng, một trưởng, nửa trưởng, một xích.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 Quả nhiên Mộc Linh của ngươi đã tấn cấp thành tịnh Liên Ngô Đồng. Tuy Chu Chu cũng rất kinh ngạc, nhưng giờ phút này nàng quan tâm nhất không phải cái gì tấn cấp hay không tấn cấp. Sư Vinh của ta đâu rồi? Long Thiệp Lan lẳng lặng nhìn nàng, kỳ thật trong lòng ngươi đã biết rõ hán ở chỗ nào đi. Cần gì phải hỏi? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 378, tin giữ ngươi có ý gì?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 Vô luận như thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để Vinh trọng sinh sống lại. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 380 Ta ở bên cạnh huynh Chu Chu mời mọi người ra khỏi thạch thất, ngồi một mình ở bên cạnh cách doãn tử chương không xa cầm mấy cái ngọc giản lên để nghiên cứu. Ngưng hồn tụ phách thuật nói chính là đủ loại phương pháp thu thập cô đọng hồn phách thần thức, cơ hồ có thể nói là bao quát tất cả. Từ chứa chỉ thần hồn của tu sĩ bị hao tổn, tầm bộ hồn phách thần thức, đến chết thay người chiêu hồn, rời hồn, đoạt xá. Vi Vi hoặc đăng hoặc những phương pháp ly kỳ không đàng hoàng, cùng với đem hồn phách thần thức bám vào khôi lỗi, thậm chí trên hoa và cây cảnh vật. Vi Vi đều có miêu tả cặn kẽ cùng với giảng giải công pháp tương quan. Chu Chu chỉ chọn lấy bộ phận tương quan với tình huống trước mắt của Doãn Tử Trương để dụng tâm nhớ kỹ.